Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con bàn với Đán là cứ tiến hành thủ tục bảo lãnh con sang Mỹ càng sớm càng tốt. Làm như là không có việc gì. Chỉ có điều là con khéo giữ gìn, dứt khoát. Không cho Đán nó no, nó no, no, no ngủ với con. Sang đến bên Mỹ rồi, muốn sao cũng được. Hồng ngồi im không đáp lời mẹ. Nàng thấy làm như vậy thì ác quá. Mẹ nàng thì chỉ cần đi Mỹ là đạt mục đích. Dù Đán có chết cũng không sao. Nhưng Hồng thì khác, giờ này tình yêu đã thực sự nảy nở trong lòng nàng vì đán quá tốt với mẹ con nàng. Nàng vừa yêu thương vừa quý trọng đán. Rủi vừa đặt chân tới Mỹ, nàng trở thành quá phụ ngay thì cũng đâu có sung sướng gì. Nàng bảo mẹ... Không được, con làm như thế thì ái náy lắm. Con đi cầu cha Trương Biểu Diệp, rồi con sẽ đi gặp lại cô Linh một lần nữa. Nếu vẫn số con không thay đổi được thì... thì con không thể lấy anh đán được. Ừ... Khi mà nếu vận số con thay đổi được Thì con mới dám lấy mẹ Bà mơ bốt nhói Vì quyết định cứng rắn của con Bà vội phân trần Ý mẹ muốn Là biết đâu mình sang Mỹ Rồi số con nó thay đổi Phong thủy địa lý Mỗi nơi nó mỗi khác chứ lại con, con, con, con hay nói cái câu mà Cây quyết rồng ở Giang Nam thì ngọt Đem sang Giang Đông thì nó chua Con quên rồi à Con ở đây thì số con trải qua 5 người đàn ông Nhưng sang Mỹ biết đâu nó bớt đi một hai người. Hồng quả quyết chắc lại. Thì dạo trước con còn nghi ngờ. Chứ bây giờ thì con thấy rõ là cô Linh nói không sai. Ăn thua là cô ấy thôi. Hãy ngày nào cô ấy bảo là con lấy được chồng thì con mới lấy. Mẹ cứ nghĩ mà xem. Anh Toàn thì chết đuối. Anh Hải thì bị đụng xe. Thầy bát bửu thì té lầu gãy cỏ. Cả ba người chết. Lúc nào cũng ám ảnh con. Có đêm con giận mình thức giấc. Rồi không thể nào ngủ được nữa con con không muốn có thêm một người thứ tư. Cả hai mẹ con cùng im lặng, một lúc sau Hồng kể, ừ, cô Linh khuyên con nên rửa tội theo đạo Chúa, vì đạo Chúa thì không sợ ma quỷ." Bà Mơ nhất trí ngay, gia đình bà vốn theo đạo Phật, nhưng giờ này bà không quan tâm đến bất cứ tôn giáo nào nữa, miễn con bà thoát nạn để cưới đán là được rồi. Bà chưa kịp lên tiếng thì có tiếng điện thoại Hồng thò tay vào cái giỏ đặt trên kệ lấy cell phone và bảo mẹ Ờ, anh Đán gọi con mẹ ơi Rồi nàng đưa điện thoại lên nghe và làm bộ hớn hở nói à, Anh hả, anh Linh thật Em với mẹ đang nhắc đến anh thì anh kêu đó Đán hân hoan báo tin Anh thuê xe xong rồi, sáng mai mình đi Em muốn mấy giờ anh lại đón Anh, anh chưa biết nhà em Anh đón ở nhà hay đón ở tiệm Hồng thành thật đáp Nhà em khó vào lắm Em chờ anh ngoài tiệm khoảng 8 giờ được không anh? Anh lái hay là thuê tài xế? Đán cười bảo Anh với em đã ký hợp đồng bất tương thân Cho nên anh thuê luôn tài xế để em an lòng Tiếng nói hồn nhiên của Đán làm Hồng bốt nhói trong lòng Đán cứ tưởng nàng là đứa con gái đứng đắn Chưa hề biết đến sự trung động với đàn ông Nàng cảm động nói Em cảm ơn anh Vậy sáng mai anh ghé tiệm đón em 8 giờ em sẽ có mặt Đán lưỡng lự một chút rồi hỏi Bây giờ em có bận gì không Hay là hay là anh chạy lại đưa em đi ăn tối Nhân tiện xem em có cần mua gì cho chuyến đi ngày mai không Bà mơ ngồi sát bên cạnh Theo dõi mẫu đối thoại Bà nhìn con hối thúc nhưng hồng bảo ờ, Anh cho em xin lỗi Đằng nào sáng mai mình cũng gặp nhau rồi ờ, Đi cả hai ban ngày chứ đâu có ít Em đang phụ mẹ làm mấy cái việc phạt ở quán Lát nữa em về sửa soạn rồi mai gặp ăn Đán hơi thất vọng nhưng cố tỏ ra bình thản nói Vậy thôi để em làm việc Anh đi ăn với thằng Vũ cũng được Đán toan cúp thì Hồng lại thêm à, Nếu nếu anh không ngại lái xe Thì khỏi thuê tài xế anh ạ Có người thứ ba khó nói chuyện lắm Đán hâm hở đáp Anh cũng biết như thế Nhưng tưởng em cần có người thứ ba Nếu vậy thì thôi Quyết định như, như thế đi Anh khỏi mượn tài xế Anh tự tay anh lái lấy Gác phone rồi Hồng tiếp tục ngồi thử tại chỗ Suy nghĩ về thân phận mình Mạc Dầu đã suy nghĩ quá nhiều mà chẳng giải quyết được gì. Hồng nhớ có lần than với cô Linh là định mệnh bất công quá, sao lại bắt nàng phải trải qua năm người đàn ông, trong khi có biết bao nhiêu cô gái khác ấm êm một vợ một chồng thì cô Linh bảo: Hàng loạt người bị chết oan vì động đất, sóng thần, bão lụt, chiến tranh, hàng triệu trẻ em mồ côi phải bới khoai bới sắn mà ăn, hàng triệu phụ nữ bị bán làm gái mãi dâm, họ còn oan trách mệnh đến cỡ nào? Việc làm của thượng đế mà, con người không thể hiểu nổi. Câu nói của cô Linh phần nào có tác dụng A ủi hồng. Tuy vậy nàng vẫn cứ thấy buồn, bà mơ thương con bảo. Thôi về đi con, về nghỉ ngơi rồi sửa soạn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net